chân nó bây giờ cứ như đã bị một con hải ly to lớn ngậm nhấm Và cắn một tí Rồi vừa reo vừa đi ra khỏi nhà Tôi khỏe mạnh Và may mắn thay Tốt tôi rất khỏe mạnh Em bé nói tiếng Anh Có một học sinh mới đến trường tôi mua e Là học sinh tiểu học Thì cậu ta cao lớn quá